Trời đổ mưa từng hạt rơi, g á n nhỏ đèn lẻ loi b ó n g giang im trên tường loáng. Anh gũi tay tôi để ô i chuyện xưa cũ, q ó i tròn trong tôi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa t r ọ n vòng tay, có phải vì tâm tư? dấu kín trong thư còn đầy đến những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai cánh dài ngẽn bụi v ù i mưa lên phố nhỏ ก็ม ột người v ư a già đi đêm này để bão yêu n u y ê n thương lại lòng tôi. Trời đêm dần t a n tôi đến sân ga đưa tiếng người trái linh về ngàn cầm trắng đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay gió k h u uối l à n h xa. nhẹ đôi t tà. a tàu xa dần rồi t h ô i tiếng thương chi khi biết người ra đi vì đời chờ g t bần khuân tôi hỏi lòng đêm nay buồn không c h i sẽ đêm lạnh không để người yêu vừa lòng nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng t r ă n g dăm về xa xăm trong giây phút này tôi mơ ước sao nắm trọn vào tay nhau ngày tháng đời chờ tôi đến sân ga nơi tình người t r a i l i n h ngày tàu cũ năm xưa mà người tình biến khu về chưa, trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Buồn vào hôn không tên, t ứ c giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời, đường phố vắng. đêm nào quen một người mà yêu thương c h ó trao nhau t r ọ n lời để rồi làm sao quên biết tên người quen biến nẻo đi đường về và b i ế t có. ง hey, ูคงย